các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại quen với cái nhà kia, mà cái ông thầy giáo dạy bộ môn văn hóa của mình thì lại là bạn với ông ông cụ ông cụ ông cụ trà bạc. Thế là ông cụ thì mình đi theo mình đi theo, thì đận đó mình thấy nhiều cái nó hay lắm. <cười> mình được thấy là họ cái ông thầy cái ông ông làm nhiều phép kỳ lắm các bạn. Từ lúc mà khấn vái ở nhà lập đàn lễ rùm beng uh, mà tôi chỉ Tôi thắc mắc ngay từ cái lúc đấy tôi kể cho anh em nghe Cái đàn lễ lập đàn lễ ở nhà Là một cái đàn lễ to lắm Nhưng có một cái mà tôi rất là thắc mắc Tại vì thật ra thì mỗi một thầy luyện mỗi một phép Thì sẽ có những cái cách làm lễ riêng Đúng không các bạn? Nhưng mà tôi cũng không hiểu là, là Trong cái lễ đó là cái lễ gì mà ông thầy ông lại Lại, lại yêu cầu gia chủ uh, Mua cả lễ là cái gì? Cái uh, gì? Năm con ngựa gọi là gì? Ngũ Phương à? Ngũ Phương Cái gì thần ấy nhỉ? Đó Thì theo như tôi được biết đó Thì cái vị ngũ Cái lễ của cái, cái, cái Năm con ngựa, năm, năm bộ Áo mũ quan ấy gọi là cái gì nhỉ? Tự nhiên tôi quen rồi Đó Thì, thì, thì cái, cái lễ đó là thường thường là người ta thường là cúng tạ đất Đúng không ạ? Người ta thường là cúng tạ đất Người ta thường là cúng hàn long mạch Chứ, chứ mà, mà người ta không, không, không, không Trong cái, cái, cái việc đi tìm Tìm mộ hay là Đấy thì người ta không, không cúng cái đó năm con ngựa, năm bộ uh, áo quan ấy, tự nhiên là năm cờ, tự nhiên là quyết mình, mình nhớ cái tên đó mà tự nhiên là, nó nó cho mình lại quên. À, thì tức là tức là các bạn ở trong cái cái cái cái, cái lễ có cái đấy thì mình cũng thắc mắc, <cười> thì mình có hỏi cái, cái cái ông thầy giáo của mình, ấy, ông thầy giáo đó không phải ngủ hộ em tự nhiên là gì quên mất. cái lễ cúng tại đất nào cũng có, lễ cúng tại đất và hạt lăng mạch nào cũng phải có cái đó thế là mình hỏi ông thầy thì ông thầy ông cười cười ông bảo được kiểu này thì lại là thầy bói bói bù rồi anh hello lê quang trung à, đừng thâu đào anh nữa không là spam mà bot nó ban nó em ừ đó thì đến đấy là rồi tiếp tục sau đó là ông thầy ông đầu tiên là ông lấy la bàn ông lấy la bàn ông đi đến ông soi quanh quanh tức là cái cái chỗ đấy thì nó không phải là xa mà nó chỉ quanh quanh cái khu mình thôi thì sau một hồi là ông ý Ông đi đưa gia đình đến Ông soi các kiểu soi các kiểu Xong ông có cái Nó trông lên giống như cái cạc chạc cao su đó Nó như cái chạc cao su đó các bạn Cái chạc cao su của tụi con nít đó. Nhưng mà ông không cầm như này Mà ông cầm ngang này, ông chỉ chỉ chỉ, Thì trong cái phép đấy đó, Cái phép đấy nó cũng có Nó cũng có các bạn à, Nhưng mà cái phép đấy là, nó là của Tây Nó là của phương Tây À, cái phép dò âm Đấy là của phương Tây Mình biết, mình cũng có nghe đến à, Và bắt đầu ông đi Ông dò dò dò dò mật hồi Đến đó ông lại làm một cái lễ nữa Làm một cái lễ tùm lung tà la luôn Mà tôi Tôi thắc mắc một cái điều đó Là làm lễ Thì tất nhiên là làm lễ lễ Thì thường thường là trong những cái buổi Tầm mộ này thì có chăng chỉ là làm lễ cúng thổ thần, thổ địa của cái, cái, cái, cái bản xứ đó. Chứ mà làm sao mà, làm cái gì mà đến cúng cả hình nhân. Trời ơi má, hình nhân ghê gớm luôn, hình nhân khắp nơi. Ông làm ông làm lên mấy mấy hai con hình nhân tường lươm tài le luôn. Đến lúc đó là khoảng 11 giờ đêm, thì... Sau khi dò được là ở trên cái đồi của một cái nhà nọ Ở chỗ tôi toàn đồi núi mà các bạn Ở trong cái quả đồi của nhà nọ Thì sau khi xin sỏ Đặt vấn đề với người ta cắt kèo, Thì là Bắt đầu bày lễ đó cúng Cúng bái mà ông ông đó ông khỏe Thật sự là khỏe Ông ngồi ông cúng Gần 2 tiếng đồng hồ Ông đọc kinh gần 2 tiếng đồng hồ Đó ông khỏe thật Đọc kinh Tùm Lôn Tà La và sau đó là ông chỉ đào, ông chỉ, ông cắm ba que ba chỗ, ông răng dưới len đỏ, ông căn đo các thứ xong rồi, mà ông buộc cũng tài lắm các bạn, ba cái que. nghe truyện hot nhất tại đọc